Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio net Nhưng mà lúc đó tôi, tôi thấy nếu bây giờ tôi ở lại nhà này một mình mà nhà lạ thì tôi cũng cảm thấy sợ. Thôi, nếu ở lại một mình thà tôi về nhà quận 12 ở một mình sướng hơn. Tôi quyết định thu dọn mà đi về luôn. Lúc đó trời 4 giờ sáng vẫn còn tối lắm. Tôi nhớ rõ vì tôi có nhìn thấy đèn đường màu vàng lúc ấy vẫn còn mở sáng. Thường thường đèn đường này hệ tới trời sáng là sẽ tự động tắt, bây giờ nó vẫn còn cháy Tôi lên xe chạy một mạch thẳng về đến nhà ở quận 12. Lúc đó tôi vẫn còn buồn ngủ lắm, nên tôi chỉ nghĩ trong lầu là thôi. Mình ghé nhà ngủ một chút đi, cho tỉnh hẳn trời sáng thì xách xe chạy về củ cũ chi cũng được. Khi về đến nơi, tôi quăng xe khóa cửa rồi leo lên phòng và nằm ngủ tiếp. Nằm mới chừng vài phút thôi, tự nhiên tôi cảm giác như cổ mình, có cái gì đó nó đè lên. Tôi thì đang nằm ngửa như thế này, đầu thì nghiêng về phía bên trái, ngay cái phía mà hướng nhìn ra cửa sổ. Thì lúc đó tay chân và toàn thân tôi cứng ngắc không có thể cử động được, chỉ có con mắt là còn quan sát được. Nhưng mà tôi cũng chỉ nhìn được có một góc cố định thôi. Rồi mọi âm thanh xung quanh tôi, ù ù ù ù rồi từ từ, không còn nghe gì nữa. Hai tay tôi điếc cầm. Tôi như rơi vào trong một cái khoảng không gian khác hoàn toàn. Tôi biết lúc này tôi rất tỉnh táo, và tôi biết rằng có cái gì đó không ổn với tôi. Tôi mở mắt ra tôi cố nhìn. Tôi cố gắng quay đầu qua phía bên kia để xem có cái gì ở trên cổ. Nhưng mà tôi không thể nào quay cổ lại được. Tôi cố ngồi dậy, hay là tôi cố hét lên, nhưng đều vô ích. Tôi nằm đó và chịu đựng, thì trong ánh mắt tôi thấy có cái gì đó lất phất, nó giống như cái miếng vải màu xanh dương, nó cứ phất phất ngay trước mặt, nhưng mà tôi không tài nào quay qua để mà xem được đó là cái gì. Lúc đó tôi mới chợt nhớ, tôi phải niệm Phật. Tôi niệm quán thêm Bồ Tát đến cứu tôi. Tôi bắt đầu niệm, thì chưa đầy một đôi phút, Tôi đã ngồi bật đực dậy và lúc đó mọi âm thanh cuộc sống bắt đầu nó trở lại và tôi nghe thấy rất rõ ràng. Tôi nghe tiếng xe chạy. Tôi nghe tiếng người nói chuyện sáng sớm khắp con hẻm. Nhưng mà cổ tôi phía bên phải cái nơi bị đè thì rất là đau. Cảm giác phải nói rất là thực khiến tôi bắt đầu sợ hãi. Tôi không nhìn thấy được cái gì đó nó đã đè lên cổ tôi. Nhưng mà trong thâm tâm tôi trong cái suy luận của tôi và trong cái trực giác của tôi cảm nhận giống như là có một người phụ nữ nào đó đang ngồi đè lên cổ và cái miếng vải đó là giặt áo của người phụ nữ đó. Tôi nghĩ có thể đêm qua tôi không thấp nhang vì tôi về. Đêm qua gì? Mới sáng nay thôi. Có lẽ tôi không thấp nhang. Cho nên có ai đó, tôi không biết là từ trong chính ngôi nhà này hay từ cái khúc nghĩa trang mà chỗ tôi ngã xe đó theo tôi về mà có cơ hội đè tôi như vậy tôi nhìn đồng hồ thì khoảng năm giờ mấy sáng à tôi đã thu xếp đồ đạc và nhanh chóng về củ chi liệt khi về tôi có kể cho mẹ nghe những gì mà tôi đã trải qua mẹ tôi tin nhưng cũng không quên chửi cho tôi một trận vì cái tội con gái con lứa mà trời tờ mờ sáng đã dám chạy xe một mình về Mà không chịu ngủ hẳn ở nhà mợ, đến sáng hãy về. Mẹ nói, lỡ mày gặp bọn cướp hiếp thì thế nào? Và cấm tôi không được như vậy nữa. Sau đó tôi biết mẹ có kể chuyện này cho mợ hai. Và tôi cũng được mợ khuyên là con gái không nên để ở một mình thế sợ có ốm đau bệnh tật không ai biết. Nghe lời khuyên, mẹ tôi kêu tôi về. Mẹ có nói chuyện với ba và ba cũng đồng ý như vậy. Tôi nghe như vậy tôi lại rất vui và đồng ý ngay vì thật sự tôi cũng sợ cái căn nhà hẻm ở quận 12 ấy, căn nhà hẻm trong ngõ cục ấy. Với lại là năm cuối của đại học tôi cũng chẳng còn phải lên trường nhiều nữa, sau đó thì ba tôi cũng bán lại căn nhà đó. Nhiều lúc tôi ngồi suy nghĩ, tôi cũng thầm phục tôi sao mà gan thế dám sống một mình một năm mấy trong căn nhà to như thế bây giờ có cho tiền tôi cũng không dám nữa sau cái sự nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.com.net